Vẫn còn đang choáng váng Thì nghe thấy vùng Dịch Phong hỏi Đúng rồi, chuyện ở khách sạn tối qua có kết quả chưa? Đặt cốc cà phê xuống Mạc Ngôn mới nói Anh không nói suýt nữa thì em cũng quên mất Em đã điều tra Cô Dung và bà Gia Quả thật có đi đến cùng một khách sạn dùng bữa cơm Hơn nữa, còn đặt phòng trước Một phòng là 306 Một phòng là 312 Chỉ là trùng hợp sao? Hai người chỉ tình cờ đi đến một khách sạn để ăn cơm sao? Giờ tay lên Mạc Ngôn lắc đầu Còn có cái trùng hợp hơn, hai người đều đặt phòng bao, nhưng lại đều bị thả chim bổ câu, đều ngồi một mình cả đêm. Hơn nữa, còn rất trùng hợp, đều ở tầng 3. Phòng của hai người mặc dù cách nhau, nhưng em phát hiện, hai người gần như đều là khoảng 8 giờ đi vào khách sạn, ngồi khoảng 10 phút, sau đó gần như đồng thời đi đến nhà vệ sinh, ở lại trong đó những hơn 20 phút. Sau khi đi ra hai người đều không ở lại lâu, thậm chí là một trước một sau rời khỏi khách sạn. Em nghi ngờ đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau, khoảng 8 giờ 30, đúng vào lúc giờ cao điểm đi ăn tối. Trong nhà vệ sinh thực sự không có nhiều người. Hơn nữa, nơi như vậy ai có thể nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì làm, ở trong đó những hơn 20 phút chứ? Không phải là đầu có vấn đề chứ? Đúng rồi, em còn phát hiện ra một chuyện. Hai người lấy tờ rơi của cùng một thẩm mỹ viện, mà thẩm mỹ viện khá là cao cấp, vị trí đều nằm ở phía đông của khách sạn nghe nói nhân dịp lễ kỷ niệm phát tờ rơi và quà tặng cho hội viên nói cách khác rất có khả năng hai người cùng từ một hướng đi đến vì vậy trong tay đều cầm theo theo thời gian vào khách sạn không phải là đồng thời cũng là trước sau nhưng chỗ để xe của hai người bọn họ lại cách rất xa rõ ràng là không muốn xếp cùng với nhau đột nhiên dừng lại mạc ngôn có ý gì đó đồng thời cũng xem như nhắc nhở anh cho anh một chút thời gian để tiêu hóa hơn nữa Em đã xác minh qua, bọn họ đều là hội viên VIP của thẩm mỹ viện tên Nhã Lệ Đại Giai này. Sau khi cô Dung trở về, hai người bọn họ lại đồng thời cùng làm đẹp ở thẩm mỹ viện kia. Thời gian hẹn đều là buổi chiều. Thời gian dường như luôn luôn có sự tranh lệch, một người đi, một người đến. Nhưng em đã hỏi, nhân viên spa nói bọn họ chỉ phụ trách làm đẹp. Sau khi hoàn thành sẽ không yêu cầu khách hàng lập tức rời đi. Khách hàng đến sớm để đợi cũng là điều rất bình thường, bởi vì đến muộn. Nếu như gặp được tình huống khách hàng rất đông, rất có thể cuộc hẹn hôm đó không thể hoàn thành được và phải đổi sang ngày khác hoặc là hoãn lại. Ý của cậu là thời gian của bọn họ có sự trùng nhau sao? Mạc ngôn gật đầu, ý của anh ta đã hai năm rõ mười. Hai người này không chỉ có điều mở ám, sợ còn không hề đơn giản. Nắm tay vô thức siết chặt lại. Rất lâu sau, Phùng Dịch Phong mới lên tiếng, dùng lầm khiết và ra nghiên ra. Anh vẫn không có cách nào để liên kết lại với nhau Có lẽ cô ta là người rõ nhất Anh đối với mối quan hệ mẹ con này Ngoài mặt đã lạnh nhạt sau lưng còn thở ơ hơn Dùng lầm khiết Dù sao cũng đã từng có mối quan hệ với anh một khoảng thời gian Cũng từng có bất hòa Cho dù cô ta không quan tâm Giàng Nghiền sẽ không nề nang sao Ngoài mặt có thể qua lại là tốt lắm rồi Trước đây Lúc quan hệ của hai người nhà còn tốt Cũng không thấy hai người này thân thiết với nhau sau lưng hình như lại rất thân thiết lúc này phồng dịch phong không thể giải thích được thậm chí còn không nghĩ ra được hai người bọn họ thì có chuyện gì chứ? lâm khiết mất tích lâu như vậy vừa mới quay lại bà ta cố gắng tiếp cận lâm khiết là có mục đích gì lẽ nào hai người hợp tác gì đó với nhau hoặc có dây dưa về mặt lợi ích sao nếu như có chắc chắn là gia nghiên muốn lợi dụng lâm khiết đạt được điều gì đó ở trên người anh Nhưng bây giờ anh đã kết hôn, hơn nữa cũng đã nói rất rõ ràng với Lâm Khiết. Con đường này đã bị đứt đoạn ở giữa, anh sao có thể dùng lực ở trên người cô ta chứ? Lâm Khiết cũng không ngốc đến mức giúp bà ta làm việc, cái này không phải là bảo hộ lột ra sao? Cô ta có thể có được lợi ích gì chứ? Suy nghĩ một lúc, Phùng Dịch Phong nói, gần đây Lâm Khiết có gọi điện thoại đến công ty không? Có tìm tôi không? Hình như là không. Không phải bình thường cô ấy sẽ trực tiếp tìm anh sao? Trừ khi anh đang họp mới gọi điện thoại đến chỗ thư ký. Không nghe nói qua. Lâm Kiết không ngốc. Có lẽ cô ta hiểu tôi. Không tìm tôi nữa. Hoặc đã nghĩ thông cô ta và người phụ nữ kia có thể có quan hệ gì chưa? Suy nghĩ một lúc. Mạc Ngôn nói. Anh Phong. Hợp đồng của Đông Hoa năm đó không phải là bà ta kêu cô Dung lấy trộm sao? Chuyện hợp đồng anh chưa từng hỏi tại sao sao? Không thể nào. Ý của anh ta là 6 năm trước, bọn họ đã cấu kết với nhau sao? Đột nhiên đứng dậy, rõ ràng Phùng Dịch Phong đang rất buồn bực. Chuyện hợp đồng, quả thực anh không hỏi, bởi vì chuyện đã qua, đã xảy ra. Hơn nữa, bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng nếu như 6 năm trước, bọn họ đã cấu kết với nhau làm chuyện xấu, vậy sự chờ đợi và kiên trì 6 năm nay của anh được xem là gì đây? Không thể, Lâm khiết sao có thể vì bà ta mà phản bội anh cơ chứ? Trong suy nghĩ của anh, người phụ nữ có tình có nghĩa với anh nhất, sự tồn tại đặc biệt nhất, sao có thể vì đối thủ của anh mà lại hại anh chứ? Anh anh thả tin là cô không thể chịu đựng được gian khổ mới rời đi. Anh Phong, em nhớ ra nên mới tùy tiện hỏi thôi. Anh đừng có kích động, em cũng cảm thấy điều này sẽ không xảy ra. Lúc đó tình cảm của hai người như keo như sơn, đóng góp hết mình mà không cần yêu cầu gì hết, hết lòng vì người khác. Cô ta cũng không ngốc, không có lý do gì để làm như vậy. Tìm một người đi điều tra xem. Xem xem, còn có thể điều tra ra chuyện của 6 năm trước không? Xem xem, khoảng thời gian đó liệu có tin tức gì đặc biệt không? Còn có, điều tra những động thái của cô ấy trong 6 năm qua. Xem có thể điều tra ra được bao nhiêu. Tôi không tin dấu vết một người trong 6 năm đều có thể bị chôn vùi. Không được thiếu bất cứ điều gì. Tôi muốn biết nguyên nhân năm đó cô ấy rời đi. Có phải đúng như cô ấy nói không? Tìm người lưu ý đến động thái của Giang Nghiên. Xem xem, gần đây bà ta làm gì? Đừng có để những con dẹp phá hỏng nồi cháo của chúng ta. Rốt cuộc là bọn họ đang nghi hay là hai người này thật sự có điều gì quất tất? Trước đây, không cố gắng hết sức để điều tra là vì anh không muốn cưỡng cầu. Dừa chín ép thì không ngọt. Cô ta lựa chọn rời khỏi anh. Tương lai, anh cũng không thể ép buộc. Cô ta trở về, anh liền cảm thấy vẫn còn có cơ hội, tương lai có thể mong đợi. Nhưng bây giờ anh rất muốn biết lý do thật sự năm đó cô ta rời đi. Cho dù sự thật có tàn nhẫn đến đâu, anh cũng không cho phép tự mình lừa dối mình. Em hiểu rồi, em sẽ nhanh chóng phái người đi điều tra. Đến tận lúc tan làm, Hiểu Nhi cũng không nhận được bất kỳ thông tin gì. Nhìn chằm chằm vào bó hoa trên bàn, cô bắt đầu phiền muộn. Rốt cuộc là ai tặng đây? Phải chủ động hỏi Trương Việt Khánh sao? Như vậy có phải sẽ làm anh ta sinh ra ảo tưởng không? Cho dù là từ chối, lúc này Hiểu Nhi cũng không muốn liên lạc với anh ta. Không phải là vùng dịch phong chứ? Phải hỏi anh sao? Đúng thì tốt, nếu như không phải, có lẽ trước tiên cô phải chạy trốn. Như vậy không phải là tự mình chuốc khổ sao? Nhưng ngộ nhỡ là anh tặng, không có chút ý nghĩa gì. Anh sẽ không tóm lấy điểm yếu của cô, đem quan hệ của hai người quay về lúc trước cách mạng chứ? Vậy thì quá thàm rồi. Tan làm, Hiếu Nhi bó lên bàn, khóe mắt lướt qua bó hoa, ngòi bút chọc ngoái trái phải. Rốt cuộc, phải làm sao đây? Đúng rồi, hỏi người đưa hoa, không phải là biết ai đặt hoa sao? Tìm kiếm một lúc trên điện thoại, Hiếu Nhi gọi điện thoại qua. Xin lỗi, chúng tôi phải giữ bí mật về thông tin của khách hàng. Có thể bị sai không? Lần sau, tôi sẽ trực tiếp từ chối không nhận. Ngộ nhỡ giao nhầm thì sao? Chuyện này không liên quan đến tổn thất đến tài chính. Còn cần phải giữ bí mật sao? Tôi chỉ muốn biết người tặng hoa cho tôi là ai thôi. Nghe thấy vậy, hiểu Nhi có chút tức giận. Có khi nào nhầm không? Tặng đồ cho cô còn bí mật, vậy thì tặng làm cái gì chứ? Xin lỗi cô à, chỗ chúng tôi không kiểm tra ra được thông tin khách hàng. Khách hàng khi đặt hàng đã giấu thân phận của mình, chỉ nhận được tên, số điện thoại và địa chỉ của người nhận. Hơn nữa tiền hàng được truyền trực tiếp, giấu tên, chứ cái đầu là D. Thông tin ký hiệu là Thanh Thành. Có lẽ là bạn của cô. Ngay cả khi cô từ chối không nhận, tiền hoa cũng sẽ không được trả lại. Bên kia chọn hạng đơn, thanh toán đầy đủ, không hỏi đến tiếp sau. Cúp điện thoại. Hiểu Nhi tức đến mức muốn mắng người. Mẹ nó chứ. Nhận hoa mà đến mức càng người đều tức giận. Có lẽ cô cũng là lần đầu tiên. Thu dọn đồ đạc, Hiểu Nhi cũng không quan tâm nữa, đi thẳng về nhà. Ngày hôm đó, bởi vì tâm trạng bị ảnh hưởng, tan làm, Phùng Dịch Phong lái xe đến bờ biển để hóng gió, hút thuốc. Ở đó rất lâu mới về. Thành phố về đêm, ngựa xe như nước, đèn neon lấp lánh, cả thành phố yên tĩnh cũng là một khung cảnh phồn hoa. Trên đường rất nhiều cửa hàng vẫn còn mở cửa. Thấy trên đường có chút ùn tắc, đột nhiên cũng cảm thấy có chút đói. Đến một ngã tư, Phùng Dịch Phong rẽ vào bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại bên cạnh, xuống xe đi ăn nhẹ cái gì đó, mở cửa anh cũng đi dọc con phố vô tình ngước mắt lên một tấm poster có một nhóm mỹ nữ với nhiều màu da khác nhau một người phụ nữ da đen mái tóc được dập dù đột nhiên lọt vào tầm mắt của anh không kìm lòng được khóe miệng của phùng dịch phong nở một nụ cười ánh mắt rơi vào đồ trang sức lấp lánh tương phản rõ rệt với màu da của cô nhấc chân anh rẽ vào trong một cửa hàng trang sức lớn anh đi vào không lâu một chiếc xe hơi màu đỏ cũng dừng lại ở một góc đường khác Trong một ngõ hẻm ảm đạm, lướt nhìn quầy hàng một lượt, ánh mắt vùng dịch phong vẫn rơi vào khu vực hoa tai Trong ký ức của anh, hình như Hiểu Nhi rất ít khi đeo trang sức, thỉnh thoảng mới đeo, chủ yếu là hoa tai Đồng thời, anh cũng nhớ đến đôi hoa tai hình giọt nước bị Tô Nghê Hồng lấy đi. Trong tiềm thức, anh vẫn muốn chọn một đôi bông tay phù hợp với tên của cô, lại có một số ý nghĩa đặc biệt. Lướt nhìn một lượt, Phục Dịch Phong cảm thấy đều như nhau, không có cái nào vừa mắt. Nhân viên phục vụ bên cạnh thấy vậy, liền lập tức ân cần giới thiệu. Anh à, anh muốn mua bông tai sao? Chỗ chúng tôi có rất nhiều thiết kế phiên bản giới hạn để lựa chọn. Dự định khoảng một tuần, nếu như anh có kiểu dáng mà mình thích, cũng có thể tự mình thiết kế. Chúng tôi sẽ mời chuyên gia thiết kế chuyên nghiệp giúp gia công, điều chỉnh, chỉ là giá thành cao hơn một chút nói xong nhân viên phục vụ chỉ vào ghế ngồi ở quầy hàng bên cạnh ở bên này mời anh chỉ có một cuốn album sau đó vùng dịch phong đi qua một cuốn album tinh xảo bên trên là có rất nhiều kiểu dáng hoa tai lướt qua vùng dịch phong nhìn chúng một kiểu dáng hình tròn nhỏ bên dưới có năm giọt nước dù xuống kiểu dáng tua tua bởi vì có những hình ảnh của người mẫu nên nhìn càng trực quan hơn nhỏ nhắn xinh đẹp không hề khoa trương Nhưng khi đeo lên tay, giống như là một chiếc chuông gió đang đùng đưa, sáng lấp lánh, kiểu dáng lại vô cùng độc. Điều quan trọng nhất chính là ý nghĩa của đôi bông tai này. Từng giây từng phút, ý niệm của tình yêu. Anh hy vọng tình yêu của hai người cũng có thể như vậy. Luôn luôn quan tâm, vượt qua mọi khoảng cách, vượt qua sự sống và cái chết. Anh à, kiểu dáng bông tai này mặc dù không lớn nhưng đính khá nhiều kim cương. Cộng thêm là do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế, vì vậy giá cũng sẽ cao hơn một chút. Lập tức gõ vào máy tính, nhân viên phục vụ nói, tất cả các chi phí cộng lại lên đến 840 triệu. Miễn phí bảo hành trọn đời, giao hàng trong vòng từ 7 đến 10 ngày, đặt cọc trước 450 triệu. Nếu như đến lúc đó, bởi vì không hài lòng với hàng đặt trước mà phát sinh tranh chấp, chúng tôi phải khấu trừ 30 triệu tiền phá hợp đồng. Ngoài ra, kiểu dáng này cũng có thể tự chọn màu sắc kim cương. Hiện tại, phối hợp có kim cương đỏ, kim cương xanh và kim cương vàng. Màu sắc khác nhau thì giá tiền sẽ khác nhau. Nhìn vào sự phối hợp màu sắc trên tấm ảnh, phùng dịch phong lắc đầu. Không cần, cái này rất đẹp. Thường ngày thì màu trắng vẫn dễ phối hợp nhất. Rất hợp với mái tóc của cô. Càng nhìn thì càng muốn nhìn. Anh cũng không thích kiểu dáng quá lòe loẹ loẹt Nói xong, anh cũng đã rút thẻ ra. Được rồi, anh đợi một chút, tôi sẽ làm biên lai like cho anh. Trả tiền ký tên lấy biên lai, like. tâm trạng của Phùng Dịch Phong cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc đi ra, anh còn nghĩ lần này phải cẩn thận hơn một chút, không được phạm sai lầm như lần trước. Nghĩ đến dáng vẻ vui mừng của cô khi nhận được món quà, tâm trạng của anh lại cũng rất tốt. Đi thẳng đến bãi đầu xe, cũng không phát hiện ra có một hình bóng rất quen thuộc đang đứng ở một góc bên ngoài cửa sổ. Dùng lầm khiết đi vào... Hơn nữa, còn đi thẳng đến vị trí của cuốn album ảnh mà anh vừa chọn bông tai. Xin chào, cô muốn chọn kiểu nào ạ? Nhân viên phục vụ vẫn đang ghi số hóa đơn. Làm ghi chú và thêm hóa đơn trên máy tính. Vì vậy, cuốn album vẫn đang mở. Lướt qua, dùng Lâm Khiết nhìn thấy đôi bông tai trên đó. Mặc dù khoảng cách có chút xa, không biết là bước nào, nhưng trên cuốn album đang mở chỉ có bốn đôi. Cô ta mỉm cười sau đó nói, tôi muốn bông tai. Cô à, quầy bông tai ở bên trái, đây là những mẫu thiết kế được đặt làm. Cần từ 7 đến 15 ngày mới có thể lấy được hàng. Cơ bản đều là phiên bản giới hạn, số lượng sẽ không vượt quá 100 đôi. Được, vậy tôi xem mấy mẫu này. Dung Lâm Khiết cầm cuốn album, lật đi lật lại, cuối cùng dừng trên một trang. Mấy đôi này có vẻ không tồi. Liếc nhìn qua, cô ta chọn một đôi bông tai rất lộng lẫy. Một đôi bông tai dài toàn là kim cương, trông vô cùng thời trang. Ồ! Kiểu dáng này có vẻ không tồi đâu. Cô à, ánh mắt của cô thật là tốt. Kiểu dáng này là kiểu dáng hot của năm nay, rất nhiều minh tinh đều dùng trang sức tạo hình cây bạch quả này, chủ yếu là tạo hình không đối xứng. Mẫu này của chúng tôi là kiểu dáng đối xứng, có thể điều chỉnh độ dài phù hợp với ở trên sân khấu và cả ở dưới sân khấu. Ba chiếc lá bạch quả nối với nhau ở trên chiếc bông tai đều được đính hết bằng kim cương. Các mặt nối với nhau cũng là kim cương cao cấp. Thiết kế này vô cùng lộng lẫy, lúc đeo lên giống như là công chúa vậy. Vì vậy, giá thành cũng vô cùng cao, số lượng chỉ có 10 đôi. Rất thích hợp với một người xinh đẹp và thời thượng như cô đây. Giá cũng chỉ có 1,8 tỷ thôi, bằng với chiếc túi sách của cô. Liếc nhìn chiếc túi sách trị giá 600 triệu trên tay, dùng lầm kiếp rất vui vẻ. Ít ra, nhân viên phục vụ này cũng khá hiểu biết và biết cách nói chuyện. Nhưng 1,8 tỷ, đối với cô ta mà nói, thật sự là rất xa xỉ Quan trọng là, cô ta cũng không chắc Phùng Dịch Phong mua mẫu nào, tùy tiện hỏi. Mấy mẫu này hình như cũng rất đẹp. Cái này giá bao nhiêu? Hỏi giá từng cái, quả nhiên kiểu dáng cô ta nhìn chúng vẫn là cái đắt nhất. Trong tiềm thức, cô ta cảm thấy Phùng Dịch Phong nên mua cái này. Đồng thời cũng cảm thấy ánh mắt của mình rất tốt. Cô ta vén tóc lên, cố ý nói. Mỗi kiểu dáng đều rất đẹp. Thật sự có chút khó chọn, hình như cái nào cũng thích, cũng không thể mua hết được, có thể giới thiệu cho tôi mua cái nào đẹp hơn không? Thấy cô ta như do dự lại hỏi giá cả, nhân viên nghĩ chắc là cô ta vẫn còn lưỡng lự về giá cả, liền giới thiệu cho cô ta hai mẫu khác. Hai mẫu này giá tương đương nhau, đều khoảng 900 triệu, rất hữu dụng, giá cả lại phải chăng Lúc nãy cũng có một tiên sinh đặt một chiếc, tôi cũng vừa mới làm xong hóa đơn và trả lời lại. Thấy Phùng Dịch Phong lại mua chiếc bông tai rẻ thứ hai, trong lòng của Dung Lâm Khiết cảm thấy như ăn phải ruồi vậy. Rõ ràng nên vui vì tiêu ít tiền hơn, nhưng không biết tại sao cô ta lại cảm thấy rất khó chịu. Nghiến răng, lại cười nói, tôi cũng rất thích cái này. Cái này trông thường ngày hơn một chút. Vậy tôi cũng lấy cái này, có thể đẩy nhanh tiến độ cho tôi không? Sắp đến sinh nhật bạn của tôi rồi. Tôi phải tham gia party và phải đeo đôi bông tai này. Trong ba ngày có thể làm xong không? Trả thêm tiền cũng không sao. Cái này cô đợi một chút Để tôi giúp cô hỏi Quay người, nhân viên bán hàng lập tức đi gọi điện thoại Sau đó lại vội vàng chạy lại Cô à, cô thật là may mắn Đúng lúc nhà thiết kế của chúng tôi ở đây Chúng tôi có thể làm nhanh hơn 4 ngày là có thể làm xong Nhưng phải thêm 30 triệu tiền phí để nhanh tiến độ Tôi sẽ giúp cô thúc giục Có lẽ ba ngày cũng được đó Đều là những quy định bình thường Dung lâm kiết cũng không thể phá bỏ Gật đầu nói Được rồi vậy thì cứ làm như thế đi cô à cô muốn lấy màu gì mấy mẫu thiết kế phối hợp với màu rác khác nhau đều có trên hình mỗi một màu màu kim cương đính không giống nhau giá cả cũng không giống nhau cô chọn xong rồi thì tôi sẽ giúp cô tra giá cụ thể nghe thấy vậy dung lâm khiết tức đến mức muốn gào khóc sao lại phiền phức như vậy chứ vậy màu nào bán chạy hơn loại phổ biến nhất chính là kim cương trắng tiên sinh lúc nãy cũng đặt màu trắng Thực ra tôi cảm thấy kim cương hồng nữ tính và đặc biệt hơn một chút, nhưng kim cương hồng lại đắt gấp đôi. Thực ra, suýt nữa cô ta đã nói ra mình muốn lấy màu hồng, bởi vì Dung Lâm Khiết cảm thấy đôi hoa tai này quá bình thường. Hơn nữa, trông kiểu dáng này, dài vừa phải, có lẽ tóc ngắn cũng có thể trẻ quất. Không biết mua một đôi bông tai như vậy để làm cái gì? Nghe thấy vậy, trong lòng cô ta càng tức giận, nhưng chỉ có thể cười nói, Ừ, um, vậy tôi sẽ lấy màu trắng. Lúc đi ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp của Dung Lâm Khiết đã trở nên méo mó. Sau đó, mấy ngày liên tiếp, mỗi sáng vừa bước vào văn phòng, Hiếu Nhi đều nhận được một bó hoa hồng màu xanh lam rất đẹp và to. Mỗi lúc tâm trạng đang tốt, vừa đi vào cửa đều hoàn toàn biến mất, cô thường xuyên có một loại kích động muốn dùng bạo lực. Qua lần kinh ngạc đầu tiên, mọi người trong văn phòng đã bắt đầu quen với việc này và cảm thấy bình thường. Từ đó, cả văn phòng đều nhanh chóng truyền khắp nơi giang hiểu nhi cô bị một người có tiền nhìn chúng Mỗi ngày đều tặng một bó hoa tươi Ngồi đợi xem Ngày nào cô sẽ đầu hàng bị gói về Hoa hồng xanh Càng lan truyền càng huyền bí Không nói là đặt riêng Thì chính là nói được mạ vàng Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Hoa tươi còn có thể được mạ vàng Vì vậy Ngay cả đồng nghiệp bên cạnh cũng tò mò chạy đến xem Mà cô cũng không keo kiệt Ai thích thì cứ lấy nhưng mỗi lần bước vào cô đều rất bực bội đã xác định được là trương việt khánh gửi tới hiểu nhi gọi điện thoại cho anh ta tức giận mắng một trận cuối cùng đổi lại chỉ nhận được một câu rất bình tĩnh anh đang đi công tác nếu em không thích thì ném đi trong lòng giống như có hàng nghìn con ngựa cò bùn đang chảy loạn xạ mỗi ngày hiểu nhi đều cảm thấy mình đã đến giới hạn của sự bùng nổ hôm đó tan làm hiểu nhi lại vô cùng buồn bực sợ mang tâm trạng không tốt về nhà cô lái xe đi hóng gió Nhưng thực sự, chẳng có nơi nào để đi. Ở bên ngoài ăn một bát mì, sau đó đi lang thang trên phố. Sợ mình không có việc gì làm, lại tiêu tiền linh tinh. Cô đặc biệt chọn mấy cửa hàng cao cấp. Một là để mở mang tầm mắt, hai là không đến mức quá kích động, phải cân nhắc nhiều hơn. Mỗi ngày, ba cô đều có chuyển biến tốt, kiểm tra sức khỏe cũng được tiến hành theo trình tự. Nếu như các chỉ số cơ thể đều phù hợp, Thì rất nhanh có thể được sắp xếp làm phẫu thuật Mỗi một đồng tiền của cô đều được dùng vào những việc cần thiết Đây luôn luôn là niềm tin trong lòng cô Hơn nữa, gia đình của bọn họ không thể cả đời đều ở trong nhà thuê Cảm giác vừa ăn xong bữa hôm nay đã phải lo bữa ngày mai Không có chỗ ở cố định, thực sự rất tồi tệ Hơn nữa, sau khi bà phẫu thuật, ít nhất một năm không thể xuống giường Nếu như không có chỗ ở ổn định, thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm khi chuyển nhà Như vậy thì sao mà được chứ Trong tiềm thức cô muốn kiếm được nhiều tiền hơn một chút Đặt cọc tiền nhà cho ba mẹ Cho dù chỉ là một căn hộ năm mươi m Và vị trí có chút nghiêng cũng được Chỉ khi nghĩ đến gia đình Tâm trạng của cô mới có thể bình tĩnh lại May mắn là ông trời vẫn có mắt Mặc dù gia đình gặp phải thất bại Nhưng mọi người vẫn ở bên cạnh nhau So với số tiền đã mất Tất cả những gì đã mất Sự thức tình của ba chính là món quà lớn nhất mà Thượng Đế dành cho cô. Nghĩ đến đây, Hiểu Nhi không khỏi thờ dài. Cho dù căn hộ cũ năm mươi vuông vuông cũng phải hơn 3 tỷ, tiền cọc hơn 3 tỷ cũng khiến người khác phải nhọc lòng. Lương của cô một năm không không uống, không tiết kiệm được nhiều như vậy. Có lẽ còn không theo kịp tốc độ tăng giá của nhà. Trên đường, dùn dày đã vào chiếc chân nhỏ. Hiểu Nhi không biết tại sao lại phiền muộn. Lẽ nào phải mở miệng mượn anh sao? Trong thầm thầm, Hiểu Nhi không hề muốn. Nếu như nói trên thế giới này cô không muốn bị ai xem thường nhất, chắc chắn người đó chính là vùng dịch phong. Không biết tại sao, chính là không muốn, không bằng lòng. Ánh mắt vô thức, nhìn một vòng, quán ăn vặt bên cạnh, đột nhiên lọt vào tầm mắt cô. Kem. Thấy phía trước không xa có một vài cô gái trẻ đang nói cười đứng xếp hàng. Hiểu Nhi cũng chạy một mạch, qua lấy ra 9.000 đồng tiền lẻ. Bơ sau khi nhận lấy kem hiểu nhi liếc chiếc kem vừa đi được mấy bước nụ cười trên khóe môi còn chưa nở đột nhiên bị ai đó vỗ vai lâm khiết sao cậu lại ở đây không phải đã hẹn rồi sao hiểu nhi dừng lại vừa định quay lại thì một cô gái xinh đẹp đã đứng trước mặt cô ây dô cô à xin lỗi nhé tôi hẹn bạn nhận nhầm người rồi nói xong cô gái giơ tay lên tỏ ý xin lỗi sau đó quay người rời đi hiểu nhi hoàn hồn lại tâm trạng vừa mới dịu đi một chút đột nhiên lại rơi xuống đáy vực dùng lâm khiết sao là trùng hợp sao hay là tai cô xuất hiện ảo giác chứ rốt cuộc cô giống dung lâm khiết đến mức nào gần đây làm sao vậy chứ thật sự khiến người khác khó chịu ngay cả ăn kem cũng không thể khiến cho cô cảm thấy thoải mái vùng tay hiểu nhi ném thằng cây kem vào trong thùng rác bóng lưng của bọn họ giống nhau như vậy sao trang phục kiều tóc của cô hôm nay có ồn không trang điểm giống với cô gái kia sao Mắt bị mù sao? Trong lòng vô cùng tức giận Hiểu Nhi cũng cảm thấy vô cùng buồn bực Đột nhiên lại cảm thấy vô cùng khó chịu Hiểu Nhi không ngừng lầm bẩm Cũng không biết nhìn chính diện sao Ghét chết đi được Nhìn đèn giao thông phía trước Đứng nguyên tại chỗ Hiểu Nhi hít một hơi thật sâu Để điều chỉnh lại tâm trạng Lại có một cô gái xinh đẹp khác Đứng trước mặt cô Lâm Khiết, cậu là... Lâm Khiết sao? Cậu phẫu thuật thẩm mỹ hả? Nhìn cô gái cả người toàn là hàng hiệu Trang điểm có chút khác biệt trước mặt Giang Hiểu Nhi thật sự khóc không ra nước mắt Mắt cô để trang trí sao Bạn của mình cũng không nhận ra sao Còn phẫu thuật thẩm mỹ chứ Thật tức mà Thực sự muốn chửi ầm lên Nhưng sự giáo dục và lý trí lại khiến cô giữ im lặng Mấy năm không gặp Cậu không nhận ra tớ sao Wow cậu còn xinh đẹp hơn trước đó Lúc này người phụ nữ nhìn vô hai lần Sau đó gái đầu tớ là đình đình đây Có phải tôi nhận nhầm người rồi không? Sau khi xăm môi Môi rất đẹp như vậy sao? Cuối cùng cũng biết là nhận nhầm người Mắt vẫn chưa mù Hiếu Nhi ở một tiếng sau đó nói Tôi không phải là Lâm Khiết Ôi, à, xin lỗi Hai người thật sự quá giống nhau Đôi mắt giống hệt nhau Chả trách cảm thấy hình như dáng người của cô đẹp hơn một chút Ngại quá, ngại quá Lầm bầm một lúc, xin lỗi một lúc Tự nói một lúc Người phụ nữ cũng nhanh chóng đi qua cô Cô nhíu mày, nhìn người phụ nữ biến mất ở con đường bên cạnh. Hiểu nhi gần như sụp đổ, đầu sắp nổ tung. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Gần đây cô có duyên với bạn của Dung Lâm kiếp như vậy sao? Một con đường mà gặp đến hai người. Hiểu nhi bất giác, sờ lên mặt mình. Đôi mắt sao? Đôi mắt của hai người bọn họ rất giống nhau sao? Trong trí nhớ của cô không phải là mắt cô to hơn, đẹp hơn sao? Đôi mắt chính là sự kiêu ngạo của cô, đôi mắt hai mí to tiêu chuẩn. Đương nhiên là sáng hơn rất nhiều những người kích mỹ cả trong và ngoài. Ngoài do gen tốt của bố mẹ, nghe mẹ nói, lúc còn nhỏ, có một khoảng thời gian nuôi cô giống như công chúa baby. Lồng mì đều là học từ người Tây Cương, lại có thói quen tô vẽ của người Ottoman. Nên lông mì của cô vừa dày lại vừa dài, ngay cả đôi mắt cũng rõ ràng hơn, trông vô cùng xinh đẹp. Càng gầy, không phải là mắt càng to sao? Cô gái dùng lầm khiết kia, đôi mắt bây giờ có lẽ không to bằng cô. Không phải cô ta giống cô của trước đây sao? Sao đều nhận nhầm được người chứ? Còn nói là cô phẫu thuật thẩm mỹ, xăm môi sao? Cô bị điên sao? đang tốt đẹp lại đi tìm cái chết. Tìm thì sẽ giống với tự nhiên sao? Ở phía bên này, hiểu Nhi đang vô cùng bực bội. Ở một phía bên khác, sau khi hai người kia đi một vòng, đều ra hiểu ok với một chiếc xe màu đỏ. Sau đó thì lì xì lần lượt được gửi vào điện thoại của bọn họ. Không dễ dàng gì mới đè được cơn tức giận sắp bùng nổ xuống, hiểu như quả thực không thể chịu đựng được. Ngày hôm nay, dùng khác với cô sao? Hay là con phố này có thù với cô? Quay người, cô lại quay trở lại đi một lượt, trong lòng thầm oán còn có chửi mắng. Đến nữa đi, lại nhận nhầm nữa đi, lại tiếp tục nịnh hót, nói là cô phẫu thuật thẩm mỹ, trở nên xinh đẹp nữa đi. Suốt quãng đường, cô tức giận bước bước lớn, đi đến chỗ rẽ, cô mới đột ngột dừng lại, trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng. Đi tới đi lui lặng lẽ tốn 20 phút mới dừng lại. Tâm trạng của Hiểu Nhi mặc dù vẫn còn ứ động nhưng cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thật là một ngày khiến người khác khó chịu. Vốn dĩ định về nhà nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác chống lại. Ánh mắt lướt một vòng nhìn thấy một khu trò chơi cách chỗ mình không xa. Hiểu Nhi lại lái xe vòng qua một con phố khác cùng với một địa điểm lấy ra 150.000. gấp hết rồi về nhà. Đi vào. Hiểu Nhi không ngừng gậy những đồng tiền xu trong tay, vang lên những tiếng leng keng. Trong phòng trò chơi xoay một vòng đang chuẩn bị rời đi, Tiêu Mộ vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Hiểu Nhi đang cúi đầu đi vào. Quả nhiên, ông trời không phụ người có lòng, có thời gian là anh ta đến đây để thử vận may, cuối cùng cũng để cho anh ta gặp được một lần, suýt nữa lại bỏ lỡ. Thu lại ý định chuẩn bị rời đi, Tiêu Mộ đi đến chào hỏi. Lục đi còn tính toán xem, tiền xu chơi trò chơi của mình có thể chống đỡ được bao lâu. Đột nhiên có một bóng đen chặn đường. Cô theo bản năng, tránh sang một bên, nhìn thấy bóng đen cũng di chuyển. Theo bản năng, cô lại đi về phía bên kia. Đi đường cũng bị chặn lại, hiểu như cao mày Cái tính khí nhỏ của cô cũng bùng lên, liền ngước mắt lên, cô lại đột nhiên sững sờ Bác sĩ tiêu sao? Thật trùng hợp, ra khỏi bệnh viện rồi, gọi tôi là tiêu mộ được rồi, đi gắp gấu bông sao? nhìn theo hướng chân của cô tiêu mộ cũng có thể đoán ra được một hai cái ừ hiểu nhi vừa đi vừa nói tiêu mộ tình hình của ba tôi gần đây thế nào rồi có thể sắp xếp phẫu thuật được chưa huyết áp vẫn có chút không ổn định tôi định mấy ngày nữa sẽ điều chỉnh cho ông ấy sau đó xem xét tình hình nếu cơ thể không ổn định thì đơn xin phẫu thuật sẽ không được duyệt đâu đến lúc đó một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì vậy còn phải quan sát thêm mấy ngày Không cần phải lo lắng đâu, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn anh, không vội, tôi chỉ hy vọng bà có thể khỏi bệnh. Trước máy gắp gấu bông, hai người mỗi người chọn một chiếc bắt đầu chơi. a a, ấy dô, ấy dô, chỉ thiếu có một chút nữa thôi. Bên trái, bên trái, một chút nữa, một chút nữa nào. Chơi đến mức khuấy động cả chỗ đó, Hiểu Nhi lo lắng đến mức nhảy cẫng lên. Cả người đều tập trung vào trò chơi, tạm thời buông bỏ những chuyện không vui. Bên kia rất tùy ý Tiêu mộ chủ yếu là nhìn cô Trong mắt hiện lên ý cười nuông chiều Đến khi Hiểu Nhi định thần lại Trong túi đã trống rỗng giơ tay lên Tiêu mộ lại đưa cho cô mấy dù Cũng không nhận ra Thực ra anh đã đưa cho cô mấy lần rồi Nắm lấy Hiểu Nhi lại hưng phấn Tiếp tục cố gắng Lúc này trong túi của cô Trong tay vẫn vang lên những tiếng vù vù Nhìn chúng cái nào tôi giúp cô Quay đầu lại Hiểu Nhi liếc nhìn anh ta Không cần, hôm nay tự mình gắp được. Chỉ vào một con ếch không quá to, cũng không quá nhỏ. Nhìn chằm chằm vào hai đôi mắt to tròn lồi ra, Hiểu Nhi nói. Chính là nó. Đôi mắt to giống với cô, phù hợp với khẩu vị của cô. Hiểu Nhi đỉnh nhét một đồng xu vào, nhưng lại bị tiêu mộ nắm lấy cổ tay. Nghỉ một lát đi, hít một hơi. Lát nữa sẽ chỉ cho em một bí quyết, đảm bảo sẽ gắp được. Quay người lại, tiêu mộ đi qua bên kia mua hai chai nước, để cô chọn trước. Cảm ơn tròn một chai đường phèn tuyết lê hiểu nhi vặn một lúc lâu nhưng vẫn không mở ra được đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia tức giận khẽ cười một tiếng tiểu mộ lập tức đưa tay ra cầm lấy chai nước đầu tiên là cắt màng nhựa bên trên chỉ dùng một chút lực nhẹ nhàng mở ra hiểu nhi cầm chai nước thở dài quả nhiên đầu cũng không sử dụng được sao vậy có tâm sự sao thấy cô cả buổi tối đều thấp thỏm nóng này hơn nữa Nhìn cường độ động tác của cô, rõ ràng cô đến đây để chút giận. Uống một ngụm, Hiểu Nhi cũng không giấu giếm. Một buổi tối bị nhận nhầm hai lần, thật là khó chịu. <cười> Tôi còn tưởng là có chuyện gì? Một cô gái xinh đẹp như cô, bị người khác tiếp cận, được người khác theo đuổi, không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Lẽ nào không phải là một kiều su nịnh đang được khen thường sao? Cô hấp dẫn ánh mắt của người khác nên vui mới phải chứ? cô quả thật giống như một viên ngọc ném vào trong một đám người vẫn sáng đến mức chói mắt câu cuối cùng tiêu mộ không nói ra đôi mắt lại lóe lên một chút si mê chừng mắt hiểu nhi bất lực thờ dài toàn là phụ nữ còn vui rất kỳ lạ được rồi đột nhiên tiêu mộ cũng xứng sờ quay lại sau đó mới nói người giống người thôi vì một người không đâu làm ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của mình không cảm thấy ngu ngốc sao có một số người cô không quan tâm Cái gì cũng không phải Cô ở đây tức giận Có lẽ người ta đang cười nói vui vẻ Uống rượu ăn thịt Đừng có làm cả một cô gái ngốc nghếch Vật óc suy nghĩ Tiểu mộ chỉ muốn an ủi cô Người nói là vô tình Nhưng người nghe lại cố ý Hiếu Nhi đột nhiên cảm thấy Hai người tối nay xuất hiện Tập trung như vậy Còn trùng hợp đều hét tên của Lâm Khiết Có phải là động cơ của người nào đó không Vốn gì cô cảm thấy Có chỗ nào đó không đúng Ngay cả khi họ trông giống nhau, nhưng không phải là chị em sinh đôi, làm sao ngay cả bạn của mình cũng không nhận ra chứ? Lẽ nào không có một chút cảm giác gì sao? Có lẽ nào có người không muốn cô vui vẻ, muốn cô đem tâm trạng xấu vào cuộc sống, ảnh hưởng đến mọi thứ bây giờ sao? Đột nhiên giống như hoàn toàn tỉnh ngộ. Hiểu Nhi cảm thấy, cho dù có phải hay không, bản thân vì một người xa lạ mà ảnh hưởng đến tâm trạng, quả thực là rất ngốc. Nó không chừng người ta thật sự đang trốn ở một nơi nào đó Sau lưng và cười cô Đột nhiên tâm trạng trở nên tốt hơn Hiểu Nhi nói Vậy anh giúp tôi gấp con ếch kia đi an ủi tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương của tôi Chỉ có mấy đồng ru này Cô có thể dùng ít đi một chút Chúng ta đừng lãng phí tiền nữa Rất thiệt Cười ha hả một tiếng Đối với tâm trạng đến và đi như một cơn gió của cô Tiêu mộ cũng không nói gì Chỉ làm động tác ra hiệu được rồi Sau khi quan sát một lượt, anh ta chọn chiếc máy có con ếch mà cô thích, Tiêu Mộ đi qua, quả nhiên không lâu sau, anh ta đã gấp được cho cô. "Wow, thật giỏi thật giỏi, tuyệt vời." Giơ ngón cái lên, Hiểu Nhi lướt nhìn một vòng nói, "Tiêu Mộ, bạn gái tương lai của anh thật là có phúc, thích cái nào sẽ có được cái đó." Tôi cảm thấy, anh có thể thương lượng với giám đốc, thích cái nào, kêu anh ta trực tiếp tặng anh để anh khỏi phải gấp hết gấu bông của người ta. <cười> Hiểu Nhi cười khúc khích. Ôm lấy con ếch, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. Ánh mắt vô thức đào một vòng, lướt qua chiếc đồng hồ trên tường. Hiểu nhi suýt nữa thì nhảy dựng lên. Mười giờ, thôi thôi rồi, thôi rồi, tôi phải nhanh chóng về nhà đây. Chồng tôi sắp nổi giận rồi. Tạm biệt, cảm ơn. Ngày khác mời anh ăn cơm. Hiểu nhì vẫy vẫy tay, bước chân không dừng lại. Tiêu mộ ở phía sau lại cảm thấy cả người đông cứng. Chồng sao? Cô kết hôn rồi sao?